Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đang nói chuyện gì với bố vậy? Mà mặc nghĩ nghĩ một chút Chỉ chỉ thấm thích thừa rồi nói với giàn nhân nhân Mẹ ơi, bố nói mẹ không phải con gái Giàn nhân nhân Thấm thích thừa Tốt lắm, thằng nhóc này chơi chứ cũng không tệ Tháng 9 này có vài sự kiện lớn Quan trọng nhất Đương nhiên là việc mặc mặc đi mẫu giáo Thằng bé cũng giống như các bạn nhỏ khác Khi bị đưa đến lớp mẫu giáo thì gào khóc không chịu đi. Bộ dạng như vậy đáng thương biết bao nhiêu. Cũng may là có các bạn đồng cảnh ngộ khác. Trong lớp mẫu giáo nhỏ đều là các bạn nhỏ cùng độ tuổi với thảm mẽ cũng đều là lần đầu tiên đi mẫu giáo. Một buổi sáng sớm lớp mẫu giáo vô cùng ẩm mỹ rất nhiều phụ huynh vẫn đứng bên ngoài chưa về họ đều sợ con em nhà mình sẽ ra chuyện gì. Có thể nói ngày đầu tiên trẻ đi mẫu giáo ngoài bản thân trẻ không thích ứng được ra thì còn có cả các bậc phụ huynh nữa đương nhiên, cũng có nhiều phụ huynh cảm thấy như được giải thoát. Vốn trẻ nhỏ lúc 3-4 tuổi là nghịch ngợm nhất. Lúc này đi nhà trẻ rồi, coi phải nói, bố mẹ nhàn hạ đến thế nào? Mặc mặc, vài hôm nay tâm trạng đều rất tệ. Thằng bé biết mình tránh không khỏi phận bệnh phải đi mẫu giáo. Nhưng thằng bé lại bài xích vô cùng. Các giáo viên ở lớp mẫu giáo đều nói rồi, đây là biểu hiện hết sức bình thường. Nếu tính ra thì mà mặc ở lớp mẫu giáo bé... Cũng được coi như là tương đối khắc chế được Già nhân nhân trong tháng này Cũng phát sinh hai chuyện lớn Do Trinh Bích Điền giới thiệu Cô đã quen với một vị đạo diễn trẻ Trẻ ở đây là so với tuổi người trong giới đạo diễn Chứ thực ra người này đã hơn 30 tuổi rồi Là đàn anh của Trinh Bích Điền Ở Học viện Điện ảnh Dù hai người không học cùng khoa Nhưng quan hệ cũng không tệ Vị đạo diễn này tên là Phương Viễn Trong tay có một tác phẩm rất hay Tốn không ít kinh phí sau khi dàn nhân nhân và phương viễn gặp nhau vài lần, lại tham khảo quay kiến, Của tôn đạo và tôi kể khác, cô chuẩn bị là người đầu tư vào tác phẩm của phương viễn. cô vốn vẫn ở trong giới giải trí, cũng từng hợp tác với đạo diễn nổi tiếng tôn đạo. hai năm nay cô hoạt động tại nhát kịch, cũng đã tích lũy được rất nhiều kiến thức, nên cô có thể phán đoán được tác phẩm của phương viễn vô cùng triển vọng. chỉ cần được đầu tư, bộ phim này nhất định sẽ quay rất tốt. phương viễn cũng có thể được gọi là thiên tài. Đến tôn nào còn đánh giá về anh ta như vậy, chỉ là anh ta có ít cơ hội để bộc lộ. Bộ phim đó, cũng không phải là không có nhà đầu tư, mà là các nhà đầu tư này đều muốn cho nghị sĩ của mình và diễn bộ phim này. Vương Viễn không muốn, nên đành ngậm ngùi từ chối. Nghe nói tác phẩm này của Vương Viễn đã bị im đến hơn một năm rồi. Chú ý của anh ta rất đơn giản, chính là tìm một nhà đầu tư không quá can thiệp vào bộ phim của anh ta. Hai năm gần đây, Giàn nhân nhân đã theo thẩm phố nhân học được không ít kiến thức. Hiện tại, cô đã có trực giác rất nhẹ bén với lĩnh vực đầu tư tài sản. Thầm tay thờ thờ nói là do số cô may nên cô quyết sẽ kiếm được khoản tiền từ bộ phim này. Sau vài lại nói chuyện với vùng viễn, cô liền quyết định đầu tư vì vừa hai trong tay cô cũng đang có một khoản tiền đến chỉ mít điên có mắt đầu bái phục cô ở lĩnh vực này. Giàn tiểu thơ, thờ lỗ tôi mạo phạm, tôi thấy cô rất hợp với vai diễn này, cô không nghĩ đến việc, thờ một chút sau. Tính cách phương viễn tương đối cởi mở, sau và lần nói chuyện với già nhân nhân, lời nói cũng không quá kinh rẻ nữa. Nhìn thấy già nhân nhân suy nghĩ chưa mặc gì đấy, tôi mới lại nói tiếp. Không giấu gì cô, cả tôi và những người xung quanh tôi đều vô cùng thích biểu hiện của cô trong phim điện ảnh tang Dung. Đáng tiếc là sau đó, sao cô lại không nhận thêm vài diện nữa. Thực ra không chỉ phương viễn thấy đáng tiếc, rất nhiều người trong giới cũng cảm thấy như vậy. Đúng như dự đoán của tuần đạo, tang Dung đã trở thành một hiện tượng kinh điển. Công trung cũng cảm thấy rất tiếc nuối Một diễn viên nữ Rõ ràng có thể đi xa hơn nữa Nhưng sao lại không tiếp tục nhận vai Già nhân nhân Giống như đang nghĩ gì đó Nhìn ra ngoài cửa sổ Sau đó mới nhìn Vương Viễn cười nói Là một diễn viên Có trong tay một tác phẩm tiêu biểu Tôi thấy là đã đủ rồi Hơn nữa anh đã xem qua kịch tôi diễn sao Tôi hiện tại còn thích diễn kịch hơn Sau khi đầu tư cho tác phẩm của Vương Viễn Giàn nhân nhân hoàn toàn không hòa đến chuyện Chọn diễn viên Cũng không nhúng tay vào về gì của phim Thậm chí cô còn không đến phim trường Điều này khiến vương Viễn cảm thấy vô cùng thoải mái Đồng thời không bị áp lực Trong cái giới này Có một nhà đầu tư tin tưởng và đạo diễn như vậy Chắc chỉ có duy nhất mình giàn nhân nhân Tháng 9 này Có thể nói là tháng bận rộn nhất với giàn nhân nhân Cuối tháng Cô phải lên kế hoạch khai trương một nhà hàng đồ nhật Trong những cửa hàng phát đạt Mà thần tế thừa giao lại cho cô Có một cửa hàng cô còn chưa cho thuê Thảo rất rất lâu Lại còn cùng thầm thế thừa đi công tác bên Nhật Hơn nửa tháng Cuối cùng mới quyết định Giàn nhanh nhân rất thích sự bận Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net